Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Để phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Thiên gia môn, kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy, tập số 11. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. hầu xuyên cho triệu tập các tướng lĩnh ở phủ Tây để nghị sự. Tất cả bọn họ Văn Biển, Trần Nghiễn, Nguyễn Văn Oai, Trần Cảnh Bá đều được gọi đến hết. Vũ Thứ và Xuân Nguyệt ở phủ Đại Phu nhân cũng được mời tới tham gia. Bây giờ các tướng cùng xem tình hình. Nguyễn Văn Oai nói: "Chó kỳ lạ. Nguyên tử kỳ đang bị giam ở đây. Thế sau lại còn tin báo đi cùng Trần Minh là Nguyễn Tử Kỳ nào nữa. Hầu xuyên đắp. Đó là một kẻ khác mà ông nhận ra để tăng thêm thành thế cho nó mà thôi. Bây giờ chúng thấy tất cả những việc Xuân Nguyệt dự đoán về việc mưu phản của Trần Minh và Phủ Đồng đều đúng thật sự cả. Bạn hỏi ý Xuân Nguyệt về việc này. Nguyệt nói Trước tiên nên mang Nguyễn Tử Kỳ ra chiếm ngay. Cái thiên hạ biết chăng, Trần Minh chỉ là một kẻ phu chương thanh thế. Nguyễn Tử Kỳ thực ra đã bị ta bắt từ lâu rồi. Sau đó nên sai tướng Màn ấn điều quân về Sơn Nam thay cho Tử Kỳ. Chớ gọi quân Sơn Nam về đây, bảo vệ quân đình. Tiến hành. Nên viết lệnh cho đội Nguyễn Bình ở Thanh Hoa về để đề phòng cảnh giới cho quân đình. Còn Lê Đạt ở sơn tây thì không nên gọi. Vì hắn thân với Nguyễn Tử Dung, gọi về đây sợ hắn lại theo Trần Minh thì ta chống không lại nổi. Thứ ba, nhại nên cử ngay quân đội ra sát Lang Kinh Vân để làm yên lòng các tướng giữ sát Lang. Và giải cứu Nguyễn Hải Trân kịp thời. Hầu suy nghe theo lời Xuân Nguyệt, ban hạ lệnh cho giết Nguyễn Tử Kỵ trước bàn dân thiên hạ để thị uy. Đồng thời viết sớ lệnh Gọi Nguyễn Bình ở Thanh Hoa về. Mà các lại sai bọn Nguyễn Văn Oai, Trần Nghiễn trấn chỉnh quân đội, đích thần hầu xuyên sẽ xuất trận. Nguyễn Văn Oai nói: "Đám Trần Minh chỉ là bọn nông nổi nhất thời. Các sắc làng vẫn còn hùng mạnh, không cần đích thần quân sư ra trận. Xin để tôi đi là đủ rồi." Sương nguyệt khừ lạnh. Giờ là lúc có nhiều kẻ có thể sinh hai lòng. Quân sư nên đích thân đi để trấn an ba quân. Hồ Xuyên tán thành. Ừm, Sương Nguyệt nội đung lâm. Hiện tại các sắc lang đều đang dao động. Điều ta không đi, thì chúng lại cho rằng phủ Tây chỉ là lũ rùa rút đầu. Chỉ biết co cụm trong phủ mà né tránh, để cho chúng phải đổ máu ngoài chiến trường. Trong các sắc lang có nhiều kẻ năm xưa vẫn còn nặng lòng với tựu dù lời đặc. Ta nên đứt thân đi để chúng được yên dạ. Nói rồi cương quyết sai bọn thủ hạ chuẩn bị để đi. Việc canh mật trong phủ giao lại cho họ Văn Viễn, là con của họ Siên. Văn Viễn lên tiếng. Chà đã ngoài 60 vẫn còn sức tráng. Con là con trai của cha. Đại thân Lâm Tướng quân Mà cha lại để con ở lại trong phủ Như thế rõ là muốn bảo toàn cho con Cha làm quân sư lại thiên dị như thế Thì các tướng dưới quyền làm sao có thể hết lòng vì cha Xin cho con được theo cùng ra trận Trong phủ giờ có cô Nguyệt Thì có thể yên tâm rồi Con ở lại cũng không giỏi việc bằng cô ấy được Các tướng thấy hộ văn biển khẳng khái như thế Thì đều cảm phục lắm Nguyệt Nhi chứa chan nước mắt mà rằng Trông dũng như hậu tướng quân Thật chưa thấy bao giờ Nếu quân sư không chê tiểu nữ tài hẹn Thì xin hãy hết sức lo việc chiến trận Còn trong quân doanh này Cứ để tiểu nữ lo toan Hậu xuyên nói ừ, Có cô Nguyệt thì ta yên tâm lắm rồi Thế rồi bèn giao hết công việc Và quyền hạng ở phủ Tây lại cho sư Nguyệt Dặn dò kỹ lưỡng các tiểu quan Để không bỏ lỡ phải hết sức hỗ trợ cho Xuân Nguyệt điều hành các công việc trong phủ, thế rồi phát lệnh cho quân sĩ chuẩn bị lên đường. Vũ Tư thì không am hiểu hầu hết các công việc và nghiệp vụ của các quan các bộ ở phủ, cho nên tất tin tưởng giao cho Nguyệt cả. Từ hôm đó, Nguyệt nắm quyền cả sáu phủ, trong đó có các phủ trọng yếu là phủ Đông, phủ Tây, phủ Tướng quân, phủ Đại Phu nhân. thế lực trùm lên khắp cả quân danh. Tất cả các tướng và quan dưới quyền Nguyệt Ca, thủ hạ của Nguyệt có ở khắp nơi, tùy ý sai phái. Lại nói tới Nguyễn Tử Kỳ, sau khi nhận lệnh triệu tập của hộ xuyên, thì vài ngày sau mang theo ấn tín, đi theo người của Tây phủ về lại quân danh. Kỳ vừa mới vào quân danh đã bị giáp sĩ vây trói lại. Trời tuyên đọc cáo trạng rằng cha con Nguyễn Tử Kỳ, Nguyễn Tử Du mắc tội thông mưu với giặc cướp. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Các tờ sơ khai vẫn còn ghi tên, phải xử tội chết. Nhưng xét Tử Du vẫn còn đang đi đánh giặc trong miền Nam, chưa về nên tạm niềm án ở đó, tống vào ngục chờ sau này luận công xét tội luân một lực. Án phạt được lập tức thi hành, liền lột hết mũ áo của Tử Kỳ, tống vào trong ngục thắt Người trong quân doanh biết việc cũng đều ngậm ngùi thương cho Tử Kỳ lắm. Nhưng việc phản đó ai cũng biết cả, chẳng làm sao mà khác được. Kỳ cũng chẳng kêu oan lấy một tiếng nào, chỉ thấy miệng lúc nào cũng cười, nhận lấy gông cùm, thay áo tù nhân rồi đi vào trong ngục. Kỳ Tử Kỳ vào trong nhà ngục, có quan coi ngục là Phạm Kiên, thường ngày túc trực bên cạnh giếng sông. Hầu hạ Kỳ rất ân cận chủ đán, Nói với Tử Kỳ rằng cần gì thì đều có nấy. Nhưng điều kỳ lạ là Tử Kỳ không cần gì cả, cũng không cần tắm rửa đi vệ sinh. Đến mỗi bữa ăn, Phạm Kiên sai người mang tới rượu thịt rất ngon, nhưng kỳ điều khước từ, chỉ xin một bát gạo sống để ăn. Kiêng đêm lên thì kỳ ăn hết, ngoài tra không đụng tới thứ gì khác cả. Từ ngày Tử Kỳ bị giam, Phạm Kiên tối nào cũng ở lại nhà ngục. để thăm hỏi chuyện trò, hành vi rất kín g]])) Tuy nhiên Kỳ cũng không nói chuyện gì nhiều, Kiên cũng không hỏi gì tùy tiện. Tối hôm đó, Phạm Kiên nhận được lệnh từ phủ Tây về việc hành quyết Tử Kỳ. Tới sáng sẽ thi hành án đó ở trước chợ để cho khắp thiên hạ thấy. Kỳ nghe xong thì bất giác trong lòng cảm thấy buồn chán, bèn tới nhà giam Kiên bắt chiếc ghế ngồi bên ngoài chấn song. Tử Kỳ ngồi yên bên trong, tựa như đang ngồi thiền. Kiên nói: "Thừa tướng quân, à cô lệnh ngày mai tiếng tướng quân lệnh được." Bây giờ Tử Kỳ mới cười mà đáp: <cười> "Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi." Mấy ngày qua ngồi trong này buồn muốn chết rồi. Phạm Kiên buồn bã lắm, im lặng chẳng nói gì. Này ông cai ngục à. Ông tên là gì? Có quen Di Tà hay không? Phạm Kiên bây giờ mới giật mình trả lời. Ờ, thưa tướng quân. Tôi họ Phạm tên Kiên. Làm cai ngục ở đây đã 20 năm rồi. Trong phủ Tây, tôi là người thẩm định tội hình. Chỉ là viên quan ngục trong phủ Tây, không có vinh hạnh được ngài biết tới. Hey, sao mấy ngày qua ông lị độ với ta vậy? Bây giờ mới là lần đầu tự kỳ chủ động gợi chuyện. Phạm Kiên thấy thế cũng lấy làm vui, trả lời rằng: <cười> Ngài không biết tới tôi, nhưng tôi lại biết tới ngài đã lâu. Không chỉ tôi, mà khắp quân doanh này ai mà không biết tới cha con ngài chứ? Ngày xưa ta là tướng quân. Ông chỉ là cai ngục. Lẽ vậy là như thế. Nhưng ngày nay ta là tổ nhân, ông vẫn là cai ngục. Vai trò đã khác đi. Ông còn kính lễ với ta làm gì chứ? Ha, già con ngài đều là bậc văn toàn bỏ lực, lại hết lòng thờ phụng chủ nhân. Trong ngoài cõi ai mà không biết chứ? Ngày hôm nay ngài gặp họa ở đây. Đó là vì việc chính trị. Cờ dầu tai ai người độc phất. Thắng lầm thua, thua lầm giặc. Đó nằm ở việc trời chứ không nằm ở nhân cách con người. Tôi tôi và ngài thợ khắc chủ. Tôi là quản ngục, ngài là tội nhân. Nhưng tôi kính ngài ở cái nhân cách của ngài. Chứ đâu phải phân biệt vì địa vị cao thấp. Ngày mai ngài phải chết rồi. Nhưng trong hôm nay ngồi đây, tôi vẫn kính ngài như thế. Tuy khi ngài nhắm mắt rồi, tôi vẫn kính ngài như thế không đổi thay. Ta nghe nói ngục tù Tây phủ Là nơi vào thì là người Ra thì chẳng còn là người Vậy mà trọng tội phán loạn như ta Mấy ngày qua trong này bình ổn Không phải chịu nhục hình gì Có phải là nhờ ông đó hay không Đúng vậy Thật ra tôi nhận được lệnh phải bức hình cho ngài khai ra về việc phán loạn Nhưng tôi không thi hành việc đó Ê Ông không làm việc được cho ông Không sợ bị trách tội hay sao? Tôi đã xin chiến quân sư rằng dù sau ngài cũng bị xử, hãy cho được thư thai mà trả đi. Còn nếu muốn bức cung, xin sai người khác tới làm. Tôi không làm được. Vậy hộ tiên cũng cho như thế sao? Phải. Quân sư nói rằng Nếu Phạm Kiên không làm thì người tội nhân không đáng bị như thế. Vậy hãy cho được thư thái như ý của ta. Tứ Kỳ nghe thấy thì im lặng không nói gì. Hồ Sinh quả là một người có học thức và có tri thức, cũng xem như đáng kính trọng. Tứ Kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: Ông là người trước sau như một hiểu biết lễ nghĩa là của nhân đức. Việc nhân quả trong đời như một chiếc gương, ta như thế nào, soi vào như thế ấy. Việc công bằng ở trời như một chiếc cân gương, không sai lệch dù chỉ một ly. Đó là đạo mà ta và tất cả những người của thiên gia môn thực thi. Nhân quả không chỉ hiện ở kiếp sau, mà còn tái hiện ngay trong một kiếp. Để cái hiện lương không bị oan khuất, để quân ác tặc không thoát lưới trời. Vì cái nhân đức ngày hôm nay của ông, ngày sau ông sẽ được toàn mạng. Đó là thể hiện cái nhân quả hiện tiền. Cũng là thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Công bình tuyệt đối của thiên gia mục. Ờ, thiên gia mục là gì? <cười> sáng ngày mai, ông khắc biết thôi. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Tử Kỳ bị giải ra giữa chợ. Pháp trường dựng lên. Còn dân trăm họ cùng bộ đen bên dưới mà xem mà ngóng trông. Người không biết thì chỉ thấy kẻ áo trắng quỳ giữa chợ, thần thái tươi sáng, miệng lúc nào cũng cười. Xem chừng chẳng phải là Hàn Sơn Lâm thổ phỉ. Người biết thì đều biết đó là Uy Long tướng quân Nguyễn Tử Kỳ, con trai của Hữu Tướng quân Nguyễn Tử Dung, là một trong những vị tướng đánh trận giỏi nhất ở Minh cảnh quân doanh này, nhưng vì hiệp mưu lầm phản mà bị chuốc lấy án tử. Có một người già tóc đã bạc phơ, tuổi gần 80, lết ra giữa chợ, hướng về pháp trường quỳ lại mà rằng: "Thiên hạ Minh cảnh do trận Uy Long Quýn Tự Du Ly Đạt Lập Thành. Công đức ban khắp tứ dân. Hôm nay trận Phi Long nằm xuống, Quýn Tự Du bị đại ái đi xa. Bèn gọi con trai Tự Du về, tước đoạt binh quyền trời đêm trai chém. Diệu cô lòng mù pháng, liệu có mang binh quyền về mà chân hay không? Người này chẳng tội bà gì. Chỉ một lòng lo cho quốc gia mà lại bị như thế. Thứ hội có oán ức hề không? Thứ hội đâu trời ở đâu? Quan quân đem việc này báo lên. Các quan ra xem thì nhận ra ông già tóc bạc đó là Phạm Thái cư. Là một thầy giáo nho sĩ nổi tiếng ở trong sương lúc bấy giờ. là thầy của hàng trăm hàng ngàn người học trò, danh sĩ trong súng. Ông già kêu được một lát, tức thì có quan quân súng bắt ông già mang giải đi đâu đó chẳng rõ. Dân tình đều xôn xao động đoán. Bây giờ quan tuyên thủ pháp là Nguyễn Chi Phúc đọc bố cáo dự dân. Nguyễn Tự Kỳ thông mưu với giặc làm phản chống lại binh quyền quốc gia. Rồi đó nên sự chích. Nay thông cáo cho thiên hạ đều hay. Sự chém kẻ tự tù phản loạn vừa chợ. Để cả thiên hạ đều biết. Để tỏ rõ cái sự công bình trong hành pháp. Xét người xét việc đều đúng tội. Bây giờ nhiều người đã nghe tin có việc đánh trận ở bên ngoài. Nguyễn Tử Kỳ đã đi theo Trần Minh Lâm phản. bây giờ Nguyễn Tứ Kỳ ở đây đều không khỏi hoài nghi, đồng đoán um sùm cả lẫn. Quan quân muốn nhân việc này để thể hiện cho dân chúng biết rằng quan quân đã bắt được một trong những tên cầm đầu của phản loạn. Lúc này thể chế ném xuống, án được ban ra. Có nhiều người dân luống tuổi, thuộc hàng phụ lão đều không tránh được vẻ đượm buồn thương xót. Rồi chợt Nguyễn Tứ Kỳ quỳ giữa pháp trường, ngửa mặt lên trời mà cười vang, trời hét lên. <cười> Uyên Tự Kỳ dẫn quân sơn nam, phá tàn các bại. Chỉ trong ngày mai, chẳng chống thì trời sẽ tới đây. Như cách đủ phản phúc lầm càng trở, thực thi lại công bằng. Chúng mày múa ba tấc lưỡi mỹ hoặc dần đèn. Cho ngày sau, đều chẳng có đất mà chôn thây. Tiểu chủ Trần Minh ta đã được thiên thần ấn chứng. Việc đó nằm ngoài mưu tính của con người. Chúng bị cứ trong đây rồi sẽ rõ. Rồi cái ngựa mặt lên trời mà cười vang. Bọn quan quân thấy thế đều kiếp sợ. Dân chúng thì nghi hoặc lắm. Đao phủ tức tốc bước lên hành hình ngay, không cần chờ đợi. Đao giáng xuống một nhát, Đầu tử kỳ đứt lìa ngay cổ, lăn lóc trên pháp trường. Thế rồi từ từ biến thành một làn khói trắng mỏng nhạt, hóa thành một khuôn mặt người trắng bệch như xác. Không có mắt tài gương mặt gì cả, chỉ có đọng một màu trắng như tuyết. Ngay giữa nền trắng đó, nổi lên một lá bùa đỏ. Trên ghi: Minh Nguyệt Thiên Thành, Thế Thần. Cho cả khuôn mặt lúc này đều tan đi mất. chỉ còn lại là bộ trơ đỏ trực trên nền pháp trường. Các tiên hạ nhìn thấy cảnh đó đều kinh hãi trùng rời. Bây giờ từ cái thay của Nguyễn Tử Kỳ từ từ mờ đi như làn khói mỏng, rồi tụ khỏi mớ dây thần rối xiết mà tụ lại dần thành hình một bóng quỷ trắng muốt. Lão nội. Nghe cho rõ đây. Nguyễn Tử Kỳ cổm Thiêu chủ ta lấy hết các sắc làm trò. Nhà giam của bọn tiểu nhân làm sao giam nổi chí anh hùng. Tài đào của quân phản phúc sau chặt được đầu của người quân tử. Nói cho khắp thiên hạ biết, ta là vô diện thú hạ của Tiên gia Mộc, làm việc dưới quyền Trần Minh Thiêu chủ. Ta muốn đi khi nào thì đi. không bị lệ thuộc bởi xiềng xích của chế độ này. Ta còn ở đây. Làm gì phải phụng mệnh trên ở lại đi truyền cho cấp thiên hạ biết lời chủ nhân ta rằng. Thứ các ngươi thấy không phải là thứ các ngươi có thể dễ dàng thấy. Ai muốn cho các ngươi nhìn thấy như thế nào thì các ngươi mới thấy như thế đó mà thôi. Các ngươi đừng dễ dàng mà tin vào những lời ma mị. Đảo trời bất biến, sự thật có bị che lấp như thế nào thì vẫn là sự thật. Ba tất lưỡi của bọn cầm quyền chẳng thể che đậy được đâu. Đừng có hùng lấy vải thưa mà che mắt thánh, lấy nón lá mà bịt lưới trời. Mai này chủ nhân ta về đây rồi thì sẽ lập lại công bằng. cho các ngươi biết như thế nào là thiên gia mục. Này ta kính cáo cho cả thiên hạ được biết. Thể ra đó là quỷ vô diện. Xuân Nguyệt sai vô diện đi cùng với Khả Sinh tới sân Nam. Sau đó sai nó giả trang thành Nguyễn Tử Kỵ, hồng cho đại hành tung cho Tử Kỵ. Việc kế hoạch sắp xếp, Nguyệt Điệu viết vào trong lá thư riêng trao cho Tử Kỵ, dặn dò kỹ lưỡng. Lúc này một mặt sai Nguyễn Tử Kỳ lẫn trốn, bí mật về phủ quân danh, hộ tống Trận Minh đạo thoát và lo việc bệnh viện. Mặt các sai vô diện cẩm ấn về nạp, rồi chịu ngồi ngục thân. Nguyệt biết trợ hộ xuyên cũng đem Tử Kỳ ra chém, nhưng vì vướng Nguyễn Tử Du mà sẽ tạm dừng. Nếu có việc phản, chỉ cần nói vào một câu là xử được. Mấy lâu bọn quan văn binh phủ Tây, vẫn cứ thượng viết các bài thông cáo và hịch tuyên truyền về việc Trần Minh phản lại Trần Phi Cách, khiến cho lòng dân trong xứ Minh cảnh đều hoang mang. Nại nghe Tần Tử Kỷ giấy binh lầm phảng. Chúng sẽ mang Tử Kỷ trong ngục ra mà chém để dập tắt tình động. Lúc này Vô Chiến sẽ làm công việc tuyên truyền để cho thiên hạ trăm họ vững tin vào tiên gia môn Trần Minh thiếu chủ. Trăm lời nghe đồn không bằng một cảnh mắt thấy. Việc này xảy đến, trò sẽ lan truyền khắp thiên hà còn nhanh hơn gió. Điều đó cũng làm cho các sắc lang hoang mang kinh sợ. Đồng thời, tin sẽ về tới Sơn Nam. Đó cũng là tín hiệu báo động để quân Sơn Nam nhận lấy hiệu lệnh mà kéo quân về trả thù cho Nguyễn Tử Kỳ. Đó là một chiêu bài tuyên truyền chiến lược của Sư Nguyệt để đánh trên mặt trận tuyên truyền và lấy lòng dân trong thiên hà. Chớ dùng một cái mà đạt được nhiều mục đích cùng lúc. Chỉ đi một nước cờ mà bắt tới hai đám quân. Giống như một người thợ săn giỏi, nắm vững thuật đi săn. Chỉ dùng một mũi tên mà xuyên ba con chim nhạn. Vậy mới thấy, Sư Nguyệt, tức là một chính trị gia giỏi. Bây giờ Vô Diện nó giật cầu. Lúc này gió nổi tung lên. Từ từ phương nam bay lại một con đại bàng lớn. lượng vòng quanh pháp trượng kêu lên ba tiếng lớn. Vô diện tang mợ giận đi. Đại bàn liền ngay xuống dưới pháp trượng. Con quỷ nhảy phốc lên lưng đại bàn, rồi bay đi mất dạng. Toàn thể bách dân bên dưới đều kinh hãi tột độ, cho là có điềm quỷ thần của trời đất. Đến cả đám quan quân thi hành án cũng đều đứng ngây như tượng. Nguyễn Chi Phúc giận tái cả người, nhưng cũng lo cái điềm dị thượng ấy vô cùng. Bệnh tức tốc thu hết dân chúng, thu dọn pháp trường, về cấp báo lại công việc cho Hậu Xương Hy. Hậu Xương bây giờ đang chuẩn bị lại quân đội để khởi hành đi về Sát Lăng Kinh Vân. Nghe Nguyễn Chi Phúc báo lại về sự kỳ lạ trên pháp trường thì giận lắm. Chắc chắn là nội yêu ma quỷ quái gây ra việc hỏa hoạn hôm trước rồi. Tỷ tụ đăm chiêu nghĩ lại rất lâu. Sáng ngày hôm nay Tất cả các hoa lan và hoa cúc trong vườn đều trụ tàn xuống. Hoa mai thì nở rộ lên một cách lạ kỳ. Hai tượng con lân ở trước đầu phủ nhà ở của quân sư, cùng lúc nứt toác trà từ trên đỉnh. Đó đều là các việc quỷ quái, các điềm chẳng lành trước khi ra trận. Nay lại có thêm điềm quỷ dị ở pháp trường như thế kia. Có lý nào ông trời không cho hầu xuyên này lên đường hay sao? Sương giật mình nhớ lại Điềm báo hôm nọ, cái người bạn thân thiết của ông là Trần Tự Hằng cáo quan về quê. Xuyên Dận Thủ Hạ vẫn cứ tiếp tục chuẩn bị mọi việc để lên đường. Còn mình thì đi thẳng tới ngay căn nhà cũ của Trần Tự Hằng ngày trước. Bây giờ là nhà của một viên quan pháp khác. Các gia nhân trong phủ Thế Quân sứ đến, tưởng có chuyện gì, đều sợ hãi cúng quỳ cả lên. Hầu xuyên trắng ăn. Có một cái huyệt mộ trong nhà này, bảo dẫn ta tới đó. Người nhà gọi ngay viên quan chủ nhà ra. Hắn trả thì lễ trò nói: "Bẩm phu quân, hạ quan cũng không biết có huyệt mộ nào cả. Chỉ thấy sau vườn nhà có một nơi đất có chỗ trũng. Trong cũng không được vuông vức lắm. Như là một cái hố được đào tạm bợ mà thôi. Vườn đó để cũng đã lâu, không có trồng trọt gì lên. Đất bị lở hết." có một um tùm. Hầu xuyên mừng rỡ. Ừ, chính là nơi đó đó. Vội thúc dục đưa tới đó xem. Ngay kỳ tới mồ đất ở vườn đó. Hầu xuyên lặng người không nói được tiếng nào. Nơi mộ mã huyệt vị ấy, trong thật thê lương tiêu điều xiết bao. Không còn nhận ra được một vùng đất phong tụy đẹp nữa, mà ngỡ như là nơi đất chết. là nơi trú ngụ của nội yêu ma. Thật là phủ quân sư Hầu Xuyên gặp điều lạ. Trấn Sơn Nam, Lệ Ái, thúc Đại Bình. Trong giây lát, Hầu Xuyên chợt thấy toàn thân lạnh buốt đầy run rẩy, nhưng rồi trấn tĩnh lại rất nhanh. Đoạn niệm chú làm rầm. Xuyên thể hiện lên tứ bệ trong cô vương là các âm hồn bóng quế bất vững, không rõ ra hình thù gì. Đàng cùng nhìn vào đây, mình đầy phấn khích và nghi hoặc. Sinh từ từ bước lại chỗ cái mồ đất trủng. Các oan hồn bóng quế đó cũng không hề tan đi. Chúng chỉ chạy nhảy lẩn vẩn quanh xuyên mà thôi. Sinh lọ dọ đi trên nền đất, rồi đứng trước mồ đất. Chẳng hiểu như thế nào mà ông đập chúng một viên đá, Trồi trượt ngã thẳng xuống cái huyệt đào sẵn Lưng đập vào thành đất Xuyên tới mặt mài hoa lên Cái lưng đào như muốn gãy ra làm đôi Viên quan nọ và đám gia nhân thấy thế Thị thất kinh tái mét mặt mài Bội chạy ngay tới đỡ lấy hồ xuyên Ông trung trung Vịnh vào tay chúng mà đứng lên Khắp cơ thể trung nhất dữ dội Bọn hạ quan sợ lắm Muốn dịu ông lên Nhưng xuyên nói Ta không sao cả. Các ông cứ đi ra trước nhà đi. Ta muốn ở dưới này một chút. Đăm Thủ Hà ngần ngại rồi cũng không dám hỏi thêm gì, lại kéo nhau đi ra bên ngoài, gác đậy rạc ở lối cổng đi vào vườn. Chúng đi cả rồi, Thiền vẫn còn đứng ở giếng huyệt. Đoàn ông nhìn lại xuống mộ đất, ông thấy có một con dùng đất đang ngoe nguẩy ngay dưới chân. Tiên biết có điểm lạ, lại lăm chằm điểm chúng. Quả nhiên từ cây chuối trồng ở phía đuôi của huyệt, từ từ tụ lại thành hình một bóng đen. Nhưng nó có rõ thân mình là một bà già đang ngồi ôm lấy thân cây chuối. Bà già nhìn Hồ Xuyên nói: "Ông là ai đến đây?" "Ta là quân sư phủ Tây." "Tại sao trong khu vườn này Lại có nhiều ngạ quỷ tới vậy. Còn bà là ai? Xem chừng không giống như chúng. Tôi ở đây canh đất huyệt cho Trần Tự Hằng đại nhân. Mà lâu nay không thấy đại nhân tới đây dọn cỏ nữa. Ông có biết đại nhân đi đâu hay không? Ờ. Trần đại nhân đã cáo quan về quê rồi. Không còn ở đây nữa. Bà đừng chờ nữa. Hầu ma nghe thế thì có vẻ buồn bã, thở dài mà nói: "Ai, thảo nào lâu nay không thấy tới. Đây là nơi đất tốt. Trong trạch là chỗ dưỡng âm. Lâu nay không có người lại mà chọn để cho hoang phế. Nên ngả quỷ mới dám tới để hưởng âm phần đó." Hau Sinh gật đầu hiểu ra. "Xin hỏi, và xem thử mộ này tôi có ở được không?" "Ha? Ông thử xem nào." Hau Sinh bật cười, thế rồi ngồi ngay xuống dưới huyệt, đoạn duỗi người nằm thử, thì thấy vừa khít với đoạn đất trống. Xin nằm ở dưới huyệt, ngước mắt nhìn lên trời xanh. Xung quanh là các thành đất cao. Tự nhiên ông chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả, mà lại thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Bà già bay lả lả trên mặt xuyên. <cười> ông nằm cũng vừa đó. Để tôi lấp đất lại luôn. Tiên cảm thấy khá mát mẻ thoải mái. Bèn gật đầu ưng cho. Bay lả các bóng ma lẩn vẩn, bèn từ từ bay lượn lờ trên đầu hồn sinh. che dần lấy chỗ huyệt. xuyên thấy mắt mình dần nặng trĩu lại. Thế rồi bỗng nhiên trời đất tối đi, bỗng có hạt mưa rơi lăng tăng trên đầu. Mưa trời tí tách từng hạt đập cả vào trắng vào mặt Hầu xuyên, làm cho xuyên bừng tỉnh. Giở ông bật dậy ngay khỏi huyệt và kêu lên. "À, ta vừa thấy chết được yêu ma, cái cúc đích." Ông ngã quỵ xuống hải, lại từ từ tan đi cả. Chỉ riêng có bóng ma kia vẫn lãng vãng ở góc chuối, ôm lấy mà nói: "Tôi sẽ ở đây chờ đợi ông. Cánh huyết này đã mở ra rồi, thì phải có người được tán vào đó." Thiền vùng dậy, leo lên khỏi huyệt đất, phủi lại quần áo rồi bỏ ra ngoài. Các điểm lạ thường đó là điểm hung xấu lắm. Xuyên biết hết nhưng không chỉ có thấy, vẫn còn một việc cuối nữa. Khi xuyên về thái phủ quân sư rồi thì con gái của xuyên tới chợ từ khi nào? Tiểu thư là Hồ thị Thanh Duyên, là cô con gái thứ ba của Hồ Xuyên, em cùng mẹ với tướng quân họ Văn Viễn. Thanh Duyên sinh trà đã không khóc, lớn lên mà mắt cứ dần đục đi. Rồi không còn trồng nữa Chỉ còn một màu trắng giả Tới năm lên 4 tuổi Thì không còn nhìn thấy gì Từ đó mà cứ sống thui thủi trong phủ tiểu thương Không đi ra ngoài Cũng xin với Hồ Xuyên không cho lấy chồng Hồ Xuyên vốn là người tính Biết con có căng lạ Nên không ép gì Vì bận việc binh cách Và việc khác trong trị dân Cho nên cũng không thường tới tâm hỏi cũng không thấy Thanh Duyên đến tìm mẫu vợ. Bây giờ xuyên về phủ, thấy con thì kinh ngạc lắm. Điện thoại. Còn có việc gì mà tới đây vậy? Thanh Duyên nói. Con nghe cha sắp ra trận nên tới thăm hỏi cha, chứ phải đầu làm con. Ta ra trận đã nhiều, chưa từng thấy con tới. Sau lần này lại tới vậy? Con không nhìn thấy gì, đi lại khó khăn. Lần sau không cần phải như thế này. Nếu con muốn gặp ta thì cứ sai người hầu tới báo một tiếng, ta sẽ tới phụ thăm con mà. Thành duyên rơi nước mắt. Cha, cha thật là một người cha tốt. Chỉ rằng việc binh khó lường, đau cừm không mắc. Mỗi lần người tướng lệnh đi, Điều có thể là lần cuối cùng. Nên mới có câu rằng: Hôm nay còn nói còn cười, ngày mai dễ ra thành người âm dương. Chẳng nên đợi chờ hứa hẹn lần sau làm gì. Yêu thương được phút nào thì xin cho trọn phút ấy. Nói rồi, bước lại ôm lấy Hậu Sinh, vùi đầu vào lòng cha. Huyền xinh cũng vòng tay ra ôm con gái, vuốt ve mái tóc dài của thanh duyên. Nhìn vào cặp mắt trắng dã vô hồn của con, chợt nhận ra đã chẳng mấy quan tâm tới con ngày nào. Sương nói, "Bây lâu nay cha thật ư, chẳng tới mà thăm con gái được. Đó cũng là vì chuyện binh bận rộn, cha giữ chức cao phải chăm lo cho bách tính." nên công việc nhiều. Con hãy hiểu lòng cha nghe con." Thanh Duyên gật đầu, cứ ngồi bên hồ xuyên rất lâu, mãi sau mới đứng dậy cáo từ ra về. Xuyên còn dìu con gái ra tới tận cửa phủ, mới giao cho người hầu dìu cô lên kiệu ra đi. Nhìn bóng Thanh Duyên đi khuất rồi, hầu xuyên thấy buồn lắm. Những điểm báo đó chẳng cần phải người tinh học cũng biết là gì. Nhưng việc trời như thế rồi, có lý nào lại thôi cho được. Sinh bệnh quay trở về dinh phủ, viết một tờ di thư dài, căn dặn các việc về sau. Trong đó có nói tới cả việc nếu không mai tử trận thì người nhà hãy tìm thây vị, đem táng vào nơi huyệt vị kia. Thế rồi giao di thư cho một viên phó sứ tín cẩn để mà giữ lấy. Cả đêm đó xuyên không thế nào ngủ được. Tới sáng hôm sau, hầu xuyên cùng các thuộc tướng là Nguyễn Văn Oai, Trần Nghiễn, Trần Cảnh Bá, Hồ Văn Viễn đốc thúc quân mã lên đường đi thẳng tới đất Kinh Vân. Một viên phó tướng là Hạ Văn Câu lãnh ấn tín quân sần Nam thay cho Nguyễn Tử Kỳ lập tức lên đường tới Sơn Nam lấy binh. Lại nói tới đất Sơn Nam, Bấy giờ Lễ Ái là phó tướng của Nguyễn Thứ Kỳ, tạm giữ quân đội Thái Chủ trong thời gian Thứ Kỳ bị quân dân vùng mịn. Bấy giờ nghe có tin báo về, Nguyễn Thứ Kỳ đã bị xử tử ở giữa chợ của quân dân. Cả quân sơn nam nghe thấy thì đều xôn xao. Lễ Ái biết thời điểm đã tới, đó là tín hiệu đã được quy ước từ khi Nguyễn Thứ Kỳ rời khỏi sơn nam vào nọ. Ái bèn theo kế sách triệu tập hết các tướng lĩnh và quân đội tại Sơn Nam lại. Cho nội. Ngày trước ở Sơn Nam giặc cướp nhiều, thủ phủ lâm loạn. Đây lại là nơi núi rừng thung sơn heo hút, không có gì màu mỡ đi trồng trọt. Dân chúng lại nghèo hèn, chẳng ăn chẳng đúc lót được gì. Nguy hiểm thì trùng trùng khắp nơi, làng sói hổ bao giặc cướp tràn lan. Các tướng trong quân doanh đều vì thế mà kinh sợ, đùm đẩy nhau, không ai nhận đất sân Nam này. Chủ ta giống là chính nhân quân tử, chỉ một lòng lo diệt binh má mà thôi. Bạn sung phong đi nhận lấy nơi đất chữ này. Bọn cầm quyền ở phủ Minh Cảnh, thấy chủ ta tài dối được việc. Bạn giao cho đất này, cũng để yên được mối lo. Từ ngày chúng ta những đất Sơn Nam đánh nhau vì giặc cướp lớn nhỏ trăm trận, cài nát cả núi rừng. Giờ đây Sơn Nam mới hết nạn thổ phỉ. Chúng ta chỉ một lòng lo việc binh cách, hết sức giữ gìn. Côi lên như anh em mà chia sẻ ngọt bùi. Thế mà giờ đây rừng hết thỏ thì cùng đem đúc. Sơn Nam yên bình trở lại. Tặng đổ cho chúng ta là mưu phán. Lại không chẳng có lá gan đem tướng trả bắt chủ ta mà phải dùng kế hiểm bẫng cho gọi chủ ta về phụng mệnh cho bí mật đem giết đi như thế. Là nam nhân trong thiên hạ, nghe như thế, ai mà sống mũi không cay. Nay ta bảo các ngươi rằng, hỡi lầm trai, nên giữ lấy cái nghĩa quân tử của mình. Hiện tại thiếu chủ Trần Minh đang giấy binh ở đất Kinh Vân. Bọn phục hộ, hồng điệu đều đã theo làm vệ cánh. Các người cùng ta trở về đó mà đánh tiếp ứng, rửa mối nhục cho chủ nhân. Quân sĩ nghe lễ ái nói xong, đều khóc mà thương cho tử kỳ. Cùng nhất loạt dạ một tiếng thật lớn. Tử kỳ được may mắn lớn lên và được sự giáo dục của cha là Nguyễn Tử Du. cũng là người dùng binh theo lối nhân nghĩa, do đó mà được lòng binh sĩ tới như vậy. Thế là Lễ Ái cho bí mật chuẩn bị các mặt. Tới ngày hôm sau, thì quân dân phái một tướng mới, cầm ấn tính đến lĩnh quân, thay cho Nguyễn Tử Kỷ. Chính là Hạ Văn Khâu, một danh tướng ở Vũ Tây. Lễ Ái vẫn chào đón bình thường. Tới khi Hạ Văn Khâu vào trong tướng để làm lễ nhận quyền, thì Lễ Ái phát hiệu lệnh giáp sĩ tứ bề đổ ra, phục trà chém chết khẩu ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Đoàn người đi cùng Hạ Văn Khâu đều bị đem giết. Lệ Ái đoạt lại ấn chủ công, chợt nói: "Ấn này mang về quân danh, dâng lên trước mộ cho chủ nhân ta." Trội tốc quân Sơn Nam, nhổ hết liều trại, đi về hướng Tây. Quân Sơn Nam ai nấy đều một lòng phục thù cho tử kỳ. bàn trải quân mà đi về quân doanh minh cảnh ào ào như thác lũ khi thế ngút trời. Thật là Lây Đạt hội binh Lệ Ái trần mình lấy ải kinh vân. Lại nói tới Lây Đạt đóng quân ở Sơn Tây là một đại doanh lớn với hơn 1 vạn binh mã nằm ngoài cõi xa hẳn với quân doanh chính phủ. Từ dạo trước về quân doanh để tang cho Trần Phi Long, bà trò chuyện cùng Tử Du xong thì quay về sân Tây, đồng đốc lại các việc và cho chấn chỉnh cùng với các tù trưởng người dân tộc Thái mường sẵn sàng cho việc hội quân. Thời gian sau Lê Đạt nhận được tin thư của Nguyễn Tử Kỷ gửi tới, trong đó có kèm cả lá thư của Trần Minh Biết cùng với bút tích truyền của Xuân Nguyệt. Thư của Tử Kỷ có đoạn rằng: Tư thúc phụ. Này cháu bị gọi về đại cung danh, tức là bị bắt đi dứt. Nhưng mà Nguyệt cháu đã tính xong xu hết mọi việc. Cháu tất phù sự thôi. Xin thúc phụ chớ lo. Việc thúc phụ cần lo, đó chính là tính mạng của người đó. Ngày hôm nay là tử kỳ, ngày sau sẽ tới thúc phụ. Xin hãy chuẩn bị ngay cho. Còn có lá thư Trần Minh gửi. lại có đoạn như sau. Ông cùng vị tựu quân và cha ta cũng là anh em. Thì ông cũng xem như chú của ta. Người xưa có câu: Sảy cha còn chú. Nay ta giờ bước đường nguy khốn bởi kế hẹn của loại tiểu nhân và loại đàng bạc. Nhân minh này không phải kế hẹn. Ngày sau tất giành về đất đai của tổ phụ. Thân phụ ta Chú tựu dù trước khi đi vào miền Nam đã tới thưa với Tà rằng: Nếu có việc gì khó, có thể tìm vào Lây Đạt Tăng Quân ở sân tịch. Đài tới lúc cần đến, xin hãy về để giúp sức. Đài lơ có nhiều đoạn chào hỏi ân cần, bổ về động viên. Lá thư của sư Nguyệt viết lại có đoạn rằng: Bạch Đức Tăng Quân, người sư vốn nói Quân tử không thợ hai chủng. Anh hùng chẳng nói hai lời. Rồi tiếp đó là những lời huý lão, khua môi múa mép, bổ về động viên. Cái đến bạn về việc mưu lại có đoạn rằng: Tứ kỳ về quân danh phụ mệnh, tất bị lấy đầu. Kỳ đó cứ theo tiện nữ đã giận riêng Lê Ái, tất quân sơn nam khởi binh. Kỳ đó sinh đức tướng quân cũng phát binh ngay cho Hải Lễ Cớ Trạng Quân Sơn Nam tạo phản trả thù cho Tử Kỳ. Tướng quân kéo quân về để bảo vệ cho lệnh hầu. Thiên hạ tất không dám dị nghị. Chư tướng tất chẳng dám nói rằng. Bây giờ tướng quân bí mật đem quân về hội quân với người Sơn Nam. Lây Ái là người riêng của tôi, sẽ đưa đại quân của tướng quân về nơi thiếu chủ. Khi đó thì việc thành. Nguyệt này xin lấy đầu tra mà cự. Bây giờ việc sử tử tự kỳ đã loan đi khắp nơi. Tới hôm sau thì Tần Lê Ái tạo phản, vãn đại quân sơn nam về đánh Minh Cảnh quân doanh cũng loan đi khắp cõi. Lây đạt bệnh y như mưu kế, triệu tập quân sĩ lại, mà huý lão ba quân trước trứng răng. Ta là tướng quân Minh Cảnh quân doanh. Nay quân sơn nam đã tạo phản rồi, tất phải về bảo vệ cho lệnh học. Nếu Minh Cảnh quân doanh mất thì quân đóng ở sơn tây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế rồi chấn chỉnh lực lượng, đốc thúc binh mã tiến thẳng về Minh cảnh quân dịch. Lúc này không khí chiến tranh phủ đi khắp xứ, dân chúng đều lo sợ hoảng loạn. Quan quân đi rầm rầm giữa đường xá chợ búa. Tin tức về kinh thành cũng rất nhanh. Bây giờ đương lúc hội nghị, Thái tông lúc này đã lui về làm Thái tự hoàng. ông trai là thánh tông nắm quyền chủ nhân thiên hạ. Thủ độ vẫn đương chức thái sư. Bây giờ nhận được tin, thái tông cho gọi thủ độ tới hỏi. Bình cảnh là xứ phụ hoàng ta đã định năm xưa. Giờ lệnh hậu minh cảnh, chỉ mới mất còn chưa dụ đồng. Chúng ta không còn xem vương pháp ra gì. Chi năm sẽ bảy trăm mà đánh nhào. Đều cứ để yên cho chúng tự tung tự tác như thế. thì còn đâu là uy nghiêm của thiên tử. Vậy hà nội phải làm. Trong nước không nên để việc nổi sình như thế. Trần Phi Các là lệnh hậu, thừa tự được hoàng đế sắc phong cho nỗi tức. Trần Minh tuy là con trưởng nhưng đã bị bỏ trơn. Nay lại ngô lên làm loạn. Như thế là xem thượng sắc phong của thánh thượng. Ta nên trị. cho giữ yên phép nước. Được rồi, anh đã đi lo việc đó đi. Bây giờ thủ đồ cho mời Thượng tướng quân Lê Phụ Trần lên để hỏi việc xuất chinh dẹp loạn trong nước. Lê Phụ Trần vốn là người gốc Ái Châu, xứ Thành Hòa Minh Cảnh. Nghe thế thì lo sợ rằng quân triều đình động binh thì dân thường vô tội ở quê hương bị nạn cam hoa. Bèn cang lại rằng Cửu Tần Hòa giữ quyền thiên tử. Việc sắc phong bút trừ dao mực. Chúng đã ngô lên làm loạn thì đáng trị. Nhưng xin thay sự hy xét cho rằng, Nagung Thiên Triều đã tra uy, thì Ngọc Đa cũng phải tàn nát. Chứ kệ chi một quân doanh nhỏ nhò nhèo như thế. Lẽ gì thường thì phép trị dân rằng, trị không nổi thì cấm, rằng không được thì đánh? Này chúng đang đánh nhau, quân thiên triều mà tới, thì dễ người ta nói rằng việc trong nước khoảng giữ không nổi. Động một chút việc là động binh, như thế thì còn mặc mối gì. Cái sư bé siêu đo đầu đáng phải làm như thế. Theo ý của Hạ Quang, cứ để cho chúng đánh nhau. Nếu trận phi cắt giữ được quyền tước, bây giờ triều gửi đi thư động viên. Ngoại gia chẳng trong thiên hạ, y lệnh của triều đình mà giữ được bờ cõi. Lại thể hiện được rằng tướng được sắc phong chẳng phải hạng thường. Còn nếu vì các bị Trần Minh đánh bại, bây giờ ta hãy xuất quân dẹp bỏ Trần Minh, cũng để cho thiên hạ thấy rằng dù có hùng mạnh tới đâu, cũng không thể chống nổi binh trời được. Thủ độ nghe Lê phụ Trần nói thế, cho lầm phải. Bèn tau lại với Thánh thượng, chưa nên can dự tới vội. Thánh thượng cũng suy nghĩ lại. Bèn đem lòng sót cho binh lính phải đi chiến trận, gật đầu ưng cho. Bây giờ thủ độ nói với các tướng rằng: "Giữ mình cảnh quân doanh, co hậu xuyên. Nội tiến tài dùng binh trong thiên hạ. Có lẽ còn cả của phi lộng kia." cùng chẳng làm càng được đâu. Bây giờ trong hàng tướng có một người, cũng người thông thất, họ Trần, tên là Quốc Túng, là con của An Sinh Vương Trần Liễu, là cháu gọi thái thượng hoàng bằng chú. Lúc này tụi mới có 17, chợt lên tiếng nói. Theo tiểu tướng thấy, thì hầu xuyên chống không lại được Trần Minh đâu. Các tướng nghe thấy thì cũng bật cười. Hơ <cười> hơ, cháu còn nhỏ Đã biết dị Việt binh trong xứ đó mà nói như vậy Cháu không biết hậu xuyên là ai Tài cắn như thế nào Nhưng nghe qua câu chuyện kể Thì cháu thấy quân Sơn Nam và quân Sơn Tây Về là để giúp Trần Minh đó Mà trong thuật dùng binh Thì hãy được lòng ba quân và được lòng dân Thì tất phải thắng Ờ Trâu cháu lại nghĩ như vậy. Cháu đọc sự kiện ở xứ đó, cho người nghĩ như thế thôi. Các quan đều cho là quốc tuấn, trẻ tuổi nói càng. Chỉ riêng của thủ độ là Lưu Tâm tới, nhưng cũng chưa nói gì. Nếu Trần Minh có chiếm được minh cảnh, thì cũng có quân bình hậu của Vũ Bác phụm ở cảnh đó, không đến mức bình thiên triệu ra uy độc. Nhưng quốc tuấn lại nói trong số thủ hạ của Trần Minh kia. Kiểu gì cũng có kỳ nhân. Châu nghe qua là biết. Vũ Bá Phụng chắc chỉ đánh được hắn đâu. Trờ cùng tới tai Thiên Triệu phải lo thôi. Bây giờ hàng quan mới có một người quá quốc tướng im. Tướng lệnh mới không đôi co với thủ độ nữa. Thủ độ cười. cười. Thôi được rồi. Nếu như có lúc đó, ta cho cháu đi đánh Trần Minh. Thế rồi cũng coi như một câu chuyện vui, không bàn tới việc đó nè. Lại nói bây giờ Trần Minh đem quân đi đánh đất Kinh Vân, giao cho Nguyễn Tử Kỳ làm thống xoáy, chứ quyền có bọn Nguyễn Kỳ Linh, Trần Văn Hải làm phó tướng, Lê Văn Hoài làm bọc hậu, Phạm Xuân Kỳnh lo việc giữ các sát làng. Họ đều là những tai chiến tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc, bài binh bố trận đều nhanh chóng. Họ cùng thúc quân đánh dồn bỏ ai Kinh Vân. Nguyễn Hải Trân đem binh ra chống đỡ. Đánh từ sáng đến trưa vẫn không phá được. Nguyễn Tứ Kỳ chỉ dùng tới một sát lan và khoảng 3.000 quân công thành. Còn lại đều cho Giang trai theo trận đồ để chống các sát lan khác tới tiếp viện. Trần Ngạn thấy tình hình không ổn. Liên nói Thành Kinh Vân dễ thủ khó công. Nguyễn Hải Trân lại là tướng thủ thành giỏi. Giờ tin tức để Lan đi. quân trong quân dân sẽ kéo đến xâm chịu thôi. Nếu trong ngày hôm nay không lấy được thành này thì quân tiếp viện của Tây phủ đến, có lẽ ta phải chịu. Theo tôi nên dốc toàn lực mà đánh cho được luôn thì tốt hơn. Sao tướng quân không phải đánh dứ như vậy? Tử Kỳ cười. Hả. <cười> Cậu cả không phải lo việc đó. Việc này mở tôi đã tính cả rồi. Tôi dồn quân đánh vào đây, cốt là để tạo nên thành thế Dẹp làm tình chiến trận làng đi. Chứ chẳng cần chiếm được thành này ngay đâu. Có lẽ bây giờ đây quân sơn nam cũng sắp tới rồi. Khi chúng tới đây thì thành này không đánh cũng tự vỡ thôi. Trần Ngạn nghe thế thì bán tính bán nghi. Trần Minh đáp: "Đại ca nói không sai đâu. Di Nguyệt tính cả rồi. Ta chỉ cốt đánh cho chúng biết mồi mà thôi. Còn quân thì vẫn phải dàn ra để chống các sắc lạng." cũng là để cho chúng biết ta có sự phòng bị cẩn mật, chứ không phải đánh dốc túi một lần. Nếu ta dốc quân đánh một kình văn, ngộ nhỡ ba mặt bị địch ấp vào đánh ấp, khi đó quân sơn nam lại chưa tới thì ta thảm bại đó. Tứ kỳ đắc chiến. <cười> các sát lang chỉ là các thể thất trôi, kẻ nào cũng chỉ lo giữ thành của mình. Chúng phụng mệnh phủ Tây mà đến trợ chiến cũng chỉ vì bất đắc chỉ thôi. Đâu có thật lòng với nhau. Thấy quân ta còn thủ bên ngoài, chúng chắc chắn không dám tiến. Ngạn mới làm lạ trong lòng, Sư Nguyệt đã tính đến trước cả việc chiến trận này hay sao? À, việc bình xin để hai bị liệu. Thôi chỉ là anh thư sinh, không dám can vọng, làm trái mùng phận. Quả nhiên tới trưa Thì Phạm Xuân Kỳnh cho người về báo tin với bọn Trần Minh Rằng ở phía Tây có quân đội kéo đến Kéo cỡ của sát Lan Minh Hạ Nhưng chúng chỉ cấm trại cách đại quân 30 dặm mà không tiến Ngạn bấy giờ mới tin và phục lắm Lại nói Quả nhiên các dĩ nói chẳng sai Nếu ta dốc hết quân vào Kinh Vân Thì chúng tiến công ta ngay Vậy là nhờ có Phạm Xuân Kỳnh Đóng quân bọc hậu ở đằng sau Các sát lan cùng dồn đến Nhưng chỉ là đến đi thăm dò Không hề động binh gì cả Chúng đều chờ đợi Hồ Xuyên tới Cho mới hành động Bây giờ quân Sơn Nam đi theo địa đồ Đã kéo về đất minh cảnh Lúc này Lê Ái không cho quân tiến lên tiếp Mà dừng lại hà trại Tại ranh giới đất đi vào minh cảnh Các tướng lấy lầm lạ đều hỏi Ai đắp Ta ở đây chờ một người nữa tới Cho cùng đi Quân đội đóng ở đó từ trưa sang chiều. Thì từ xa vó ngựa mู่ trời, kèn trống khắp nơi. Lấy án cho người thăm dò thì báo về rằng thấy quân sĩ mang cờ lệnh của Sơn Tây. <cười> người ta chờ đã tới rồi. Các ngươi cho nhổ trại đi. Các phó tướng sợ hãi nói: "Ở đây đặt về cũ quân doanh thì tại nguy mất." Lại <cười> đặt là người của thiếu chủ. Thế rồi Lễ Ái một mình một ngựa, đi xa ra trại 10 dặm đến nghìn đó. Các tướng muốn đi theo hộ vệ, nhưng Ái không cho. Quân sĩ của Đạt biết, Lễ Ái là tụ lĩnh Sơn Nam, bèn bắt lại đem nộp về cho Lây Đạt. Ái vẫn ung dung như không có gì, mặc cho chúng áp giải vào. Khi Lễ Ái bị kiệu vào trong tướng, thì nhìn thẳng Lây Đạt, dõng dạc nói: "Tiểu tướng người đi, chờ Tần quân đã lộ." <cười> Quả là người sơn nam chí khí anh hùng. Vào nơi nguy hiểm mà không hề trông sợ gì. Tiểu tướng biết tướng quân vì nghĩa mà tới đây. Thế thì có gì mà sợ. Người tình nguyện tự kỳ như thế sao? Nếu ta là người của hậu xuyên thì hôm nay người chết chắc đó. <cười> Việc lớn mà thành. Tặc nhiên phải có sự hòa hợp tối đa. Không có diệt ghi kỵ ở bất kỳ một vị trí nào trong quân đội. Quân đội giỏi, đôi kỳ phải tách để mà hợp. Nếu cứ hợp thì cũng phải cùng chịu chết. Điều tách mà không tin nhau thì cũng phải cùng chịu chết. Lòng chủ cũng như lòng tớ, phải tin tưởng chủ mình, biết ý chủ mình, thông hiểu được nhau thì việc lớn mới thành. Nếu như tự kỳ không tin tôi thì đã không giao ấn cho tôi mà một mình đi về quân doanh chịu trách. Tứ kỳ tin tôi như thế, có lý nào tôi lại không tin người. <cười> Ngươi thật là kỳ nhân đó. Lôi Đạt cười thong khoáng, từ từ tay xuống cởi trố cho Lôi Ái, mời lên ngồi cùng ghế với mình. Các tướng sườn tây thấy thế, đều không hiểu trời làm sao. Bác vợ Lại Đạt mới nói. Chuyện này ta về đây là để phò cho chủ nhân của ta. Quân sơn nam cũng như thế. Chủ nhân của ta là người nhà họ Trần, không phải Hồ xuyên. Dị dị quân kỳ nên phải giấu điều đó đi. Giờ có thể nói ra cho ba quân cùng biết. Nếu các tướng không theo Ta cho giải giáp trở về Bây giờ trong trướng mới vỡ lẻ ra Đoạn đi thông cáo ra khắp doanh trại Có độ đội trăm người trở khỏi hàng ngủ bỏ đi Còn lại đều nghe theo lệnh của Lê Đạt Lê Ái giao ấn tính sân Nam quân cho Lê Đạt Đạt nhận Lê Ái Nhưng không thay đổi gì tướng lĩnh cả Lại giao cho Lê Ái thêm ba ngàn quân của mình Cớp vào quân sân Nam Rồi đi dọc về miền Tây Bắc đến đất Kinh Vân trợ chiến cho Trần Minh. Ông mình dẫn số quân còn lại đi theo miền Đông Nam tới đất Minh Cảnh. Hãy hỏi. Tướng quân đến đánh lấy quân dân Lộ Hải sao? Hầu xuyên chắc chắn dẫn quân đi theo hướng này về đất Kinh Vân. Ta cũng đi trước phục kích đường đi rồi đánh lấy. Chỉ cần chặn được Hầu xuyên thì các sát lang tự khắc tăng vỡ. Con việc ở quân danh đã có người xác định liệu rồi. <cười> có phải Tần Quân nói tới người khác là đang nhắc tới mợ hay không? Ai, ta đều thông hiểu bình thường, tương thông tương ý, nhịp nhàng như bánh xe vậy. Chuyện này đánh dễ thôi, cứ theo ý mợ mà làm đi. Lệ Ái phá cười lên. đoàn tốc quân sĩ cùng đi về hướng đất kinh vân. Lây Đạt thì theo hướng ngược lại. Bây giờ sang chiều thì tới được giao lộ. Lây Đạt ngắm nhìn địa hình, cho cho quân sĩ mai phục trên các thảm núi và vách vực. Lại cho một binh sĩ thủ sẵn đá tảng. Quân cùng nọ đều vào vị trí, chọi lặng yên chờ đợi. lại nói quân Tây phủ của Hầu Xuyên đi tới một nơi đất bằng. Nguyễn Văn Oai làm phó tướng Tiên Phong, Trần Nghiễn làm tướng trong Hầu Cần, Hầu Băng Viễn làm chủ tướng, Hầu Xuyên làm chủ soái. Xuyên tụi đạt cao, đi đường qua trưa nắng thì mệt nhọc lắm, Văn Viễn nói: "Xin cho vào kiệu để nghỉ đi." Làm xoay mà ngồi kiệu thì trông sâu được. Bây giờ vẫn cứ cưỡi ngồi trên lưng ngựa mà đi. Khi qua mỏm đất bằng đó, bỗng nhiên cái lưng của Xuyên Đào nhấc lên rất kỳ. Đó là ở vết đập vào thành huyệt ngày hôm qua. Xuyên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi chợt nơi tiền quân dừng lại. Nguyễn Văn Oai quay lại báo. "Thưa quân sư, phía trước mặt có một khe núi, hai bên đều là dốc cao." Xuyên nheo mắt nhìn ra xa. Ờ Lối này gọi là Ô Long. Khe kia là Tây Bực. Đây là nơi năm xưa các thượng phụ tổ chức mai phục quân đội để chống thủ phỉ đi từ màn ngực. Các tướng giỏi chết ở đây nhiều lắm. Nguyễn Văn Oai là tướng chiến trận đã nhiều. Nhìn địa hình thấy có điều không ổn. Lại nghe xuyên nối như thế thì tâu rằng: "Ta có nên đi đường khác hay không?" Vẫn còn một con đường dầm để đi tới Kinh Vân. Nhưng phải xà hơn 40 dặm. Đường ấy tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên mất nhiều thời gian. Ta nên qua cái vực này để tới Kinh Vân cho kịp. Hầu văn viễn lo lắng. Còn chi sợ có phục binh tôi. Bình ở đâu mà phục chứ? Toàn quân của Trần Minh đều đang ở Kinh Vân cả rồi. Các sắc lang đều bọc xung quanh đó. Điều Trần Minh trở khỏi chiến tuyến thì chung cạn lại ngay. Trần Minh như con cá nằm trong rọ, trước sau đều thọ địch. Do có bọn hồng điểu phục hộ và bọn tướng là tự kỳ kỳ linh ở đó. Đành sắc lang chưa dám lệnh. Ta tới là bắt được chúng thôi. Quân Trần Minh thì không sợ. chỉ sợ quân sơn nam thôi. Nguyễn Văn Oai lên tiếng. Hầu xuyên cười lớn. <cười> quân sơn nam xét ra, chỉ có Tử Kỳ là biết trị binh pháp, còn lại đều là lũ tầm thường. Chung lão cả từ đây, thì cùng hội về kinh văn mà đánh cùng Tử Kỳ. Làm gì tới được đây mà mai phục chứ? Các tướng đều nghi ngại, sợ Hầu xuyên chủ quan. Nhưng chỉ chốc lát, lại thấy có quân thám báo về, báo tình chiến trận từ Kinh Vân. Trần Minh vẫn đang đóng quân ở mặt thành Kinh Vân. Nguyễn Hải Trần đang dặn dò với chúng. Phía bọc bên ngoài thấy có quân sườn nam tới, lại có thấy cả cờ hiệu của quân sườn tây. Hồ Văn Viễn kêu lên: "Cho dự liệu như thần. Chúng đều đổ về Kinh Vân cả rồi." Quả nhiên là Lây Đạt đã phản ta. Cùng mau chống thúc quân Thế cứu kinh vần đi Ta tới nơi rồi đánh một trận Bắt hết bọn chúng Đoạn sai tố hạ đi ngược lại con đường Về minh cảnh quân doanh Truyền lệnh cho Xuân Nguyệt ở nhà Mang con trai Lê Đạt Đang nằm con tinh trong quân doanh ra chém Còn mình thì thúc đại quân cùng tiếng Mau chống Bước qua tay vực Đi tới kinh vần Bây giờ đại quân cùng tiếng Nhưng được vài bước, Hầu tiên lại chợt thấy nỗi lạnh khắp người. Nhìn lại thì âm khí dâng bài đầy trời. Mây độc bao phủ tầng không. Từng phiến đá cội cây ở nơi vực thẳm đều tỏa ra âm lực ma mị. Đó chính là các hồn ma bóng quế của các binh sĩ tướng lĩnh từng tử trận ở con vực chết chóc này. Một điểm thật là xấu độc. Hầu tiên thận trọng dẫn ngựa đi thêm vài bước. Trời đột nhiên từ trên trời Từ đâu xà lại một con chim ưng Nó trao đảo vài vòng Rồi lao qua cả mặt hồ xuyên Cắt một nhát Làm máu chảy rộng rộng ra Hồ xuyên ngã nhào từ trên ngựa súng Cắt tướng hút khoảng Vội súng lại đỡ lên Hồ văn viễn dương cung tên lên Nhắm vào chim ưng mà bắn Nhưng không trúng Nó lại lão đảo bay về phía ngọn đại kỳ Rồi chẳng hiểu như thế nào Lao bổ đậu vào đó Sau đó rời thẳng xuống giãy lên nằn nặt rồi chết đi. Ngọn đại kỳ liền bị gãy rơi xuống. Toàn thể quân sĩ thấy cờ gãy đều hoang mang. Nguyễn Văn Oai bèn nói lớn. "Con chim sài nắng, lao vào làm gãy đổ các cờ rồi." Trâu vội vàng lệnh quân sĩ thay cờ đại kỳ khác. Hầu xuyên bấy giờ được diều lành. Trong cái cảnh đó thì tất kinh trùng trời, đứng ngây ra như tượng. Chà Sục trận mà gãy cờ lớn, là điểm xấu lắm đó. Hầu tiên lao vệt máu tràn trên má. Kẻ thù là nô yêu ma quỷ quệ, có nhiều phép thần. Chúng nó bày ra trò yêu nghiệt này để cầm chân ta thôi. Chậm thêm giờ khắc nào, kinh văn nguy phục đó. Chu lại gượng leo lên ngựa, thúc quân sĩ tiếp tục cùng tiến. Lúc này, Nguyễn Văn Oai trở về tiền quân đi trước, qua được vực núi bình thượng. Hầu xuyên bèn lệnh cho đại quân nối theo sau. Tới khi đại quân qua lưng chừng vực, thì bỗng nhiên có một tiếng pháo lệnh nổ tung trời. Từ trên đỉnh núi, bọn mai phục cùng ùa ra, thống lĩnh là Lây Đạt, chỏ đại đao xuống mặt quát lớn. Quả nhiên, mấy mắt mưu của tao rồi. Lại nói bọn chúng cùng bàn nhau từ trước. Việc Trần Minh đánh Kinh Vân đầu tiên, vì ở giữa đất Kinh Vân và đất Minh Cảnh có một con vực lớn, là nơi thuận lợi đi mai phục. Quân tự Minh Cảnh muốn đi tới Kinh Vân giải cứu, tất phải đi qua đây. Trần Minh chỉ đánh dứ, cốt sao cho các nơi điều xuất ruộng đến giải cứu. Tử Kỳ lại cho các sát lang phô bày lực lượng bao quanh đất Kinh Vân. Cốt là để địch chủ quan. Tới rồi Lây Đạt hợp bên với Lây Ái, nhưng vẫn sai Lây Ái đi tới Kinh Vân. Lại đem vài ngàn quân sơn tây mang theo các cờ sơn tây, trà trộn vào hàng ngũ của Lây Ái, đi tới các vành đai giáp với các xác lạng bên ngoài, làm rùm beng lên, đánh tiếng thị uy. Cốt là để cho tin báo, làm hầu xuyên suốt rục mà vội vàng đi qua vực để đến Kinh Vân. Đây là một mưu hiểm độc. Lây Đạt, Lây Ái và Tử Kỷ đều là bọn tinh thông binh pháp, nên cùng hợp với nhau mà bày ra kế ý. Hầu tiên này tụ đạt cao, lại thêm nhiều điểm dị thường, làm cho tâm thần không ổn. Thêm phần chủ quan, chẳng thấy lượng trước được, liền mắc mưu của chúng. Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Viễn đều phải theo ý quân sư. Bấy giờ chúng vào mai phục, xuyên tới chân tài rụng rời, nhưng cũng đứng lên mà hét Tần Phản vút nhà ngươi. Giẫm phản lại tà sao? Lại đạt cười khanh khách. <cười> tà là thú hạ của Lãnh Hầu, không phải thú hạ của nhà ngươi. Chính ngươi mưu phản, đuổi âm binh giết chết chủ nhân, bức hại các thuộc tướng mỗi người một chút. Này người chịu cảnh này, chỉ là ác báo mà thôi, đừng trách ai làm gì. Hầu tiên vẫn cứng giọng, khen cho lũ chuột nhắt các cười. Con trai ngươi đang nằm trong tay ta. Nếu ngươi đã không mạng thì ta cũng chẳng giữ. Bắt tại ở đây rồi thì con ngươi ở phủ cũng phải chết thôi. Lây đạt cười phá lên. <cười> Giờ đây có lẽ sùng nguyệt thả con ta ra rồi. Chớ nhiều lời nữa, chịu chết đi. Họ suy nghe thế thì như sét đánh ngang tai. Đầu óc lùng bùng, không còn nghe thấy gì nữa. Trời một tiếng pháo lệnh vang lên từ trên hai đỉnh vực, đất đá bay xuống ầm ầm như lũ, tên bắn xuống như mưa rập rờn. Quân cô hộ suy ngay giữa vòng vây, phía trước vướng tiền quân của Nguyễn Văn Oai, phía sau vướng hậu quân của Trần Nghiễn, giẫm đạp lên nhau mà chạy không kịp. Đứa bị đá đè, đứa bị trúng tên, đứa chết dưới vó ngựa. Cảnh tượng hỗn loạn, không làm sao kể cho Xích. Nguyễn Văn Oai nhìn lại, thấy đám quân của Hậu xuyên bị vây khốn, lòng đau như cắt nhưng cũng nén nhịn. Lệnh cho quân sĩ giữ vững đội hình, cho từ từ tan giảng ra hai bên để đại quân chạy thoát ra. Hậu Văn Viễn hết sức chống đỡ mưa tên làn đạn, truy trực án giữ trước cho Hậu xuyên. Quân sĩ cùng bảo vệ diều Hậu xuyên thoát ra khỏi trận mai phục. bấy giờ thương vòng vô số kỉ, đất đá ngập đường đi. Quân hậu xuyên cũng từ từ thoát ra được. Thì lúc này vang lên một tiếng pháo lệnh nữa. Bỗng nhiên từ đâu ập ra hai cánh quân, cản giữ hai lối tiến thoát của trận đồ. Đó là các cánh quân của Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Ôm. Là các tù trưởng cùng dân tộc tiểu Súng, đi theo đại quân sơn Tây vệ minh cảnh. Cha Nghĩa gom lại tàn binh, hét lên vang trời. ẩu bệ quân sư đánh thục ra ngoài phá vi. Đoạn múa tích cây trường thương lao đến đánh Nguyễn Văn Ùm. Ở mặt tiền bên kia, Nguyễn Văn Oai cũng chẳng nói chẳng rằng, lao tới đánh Nguyễn Văn Hùng. Lê Đạt từ trên cao nhìn xuống, thấy các cánh quân mài phục đều đã ra cả. Bèn xu quân từ trên đỉnh núi xuống mình dưới. Hầu xuyên bấy giờ lọt giữa vòng nhưng xung quanh toàn bọn hổ tướng cho nên được bình yên. Hầu Văn Viễn một mình quần thảo dữ vô vàng giáp sĩ và người dân tộc không hề nao núng trung sợ. Ngựa chiến đá trời chúng ngã súng. Trần Cảnh Bá lại cõng tốc Hầu Siên lên vai mà chạy vượt ra ngoài. Siên cố gào lên. Hãy chạy về hướng quân danh. Trần Cảnh Bá kêu lên, không được nữa rồi. Phía sau quân ngự đồng hực, xin quân sự yên tĩnh. Để tôi phá vầy Đưa ngài tới Kinh Vân Có các sát làng ở đó Ta sẽ được bình an Hồ Xuyên trời nước mắt Nghiến Trăng mà nói Ta trung kê độc tròn Kinh Vân giờ đây Còn ý nghĩa hay gì nữa Hãy chạy về quân doanh đi Nếu về chậm trễ Con Hồ Ly giết trách đại phu nhân Và lệnh hầu chủ nhân mất Trăng cảnh bá nghe thấy Thì chạy nước mắt thương xót quân sĩ hất sức giữ vững phòng vệ. Bản thân Cổng Hậu Xuyên chạy ngược về hướng Nguyễn Văn Ung. Lây đạt mấy giờ đã xuống tới chân núi, từ xa nhìn thấy được bèn nói với phó tướng là Phạm Cẩm. Ta muốn cản chúng quay về nên sai Văn Ôm giữ lối đó. Quân số rất đông, không lẽ Hậu Xuyên không nhịn thấy hay sao? Sau còn lao về đó chứ. Thừa đại tự quốc Xem ra nó muốn chết rồi. Hây thì để cho nó tội nghiệp. Đoạn Túc quân trạng súng. Nguyễn Văn Hùng đánh ép Nguyễn Văn Oai lùi xa vào trong. Đoạn Lê Đạt đứng trên mỏm ở lưng chừng vách núi, nhìn xuống dưới, trời giơ một cánh tay ra. Quân cung liền dâng lên một chiếc cung tên. Đạt hét. <cười> tử du à. Xem ta săn sư tử đạt. Đoạn Dương cung lên, ngắm vào bọn quân phủ Tây đang hỗn loạn giữa vòng vây, rồi ngắm thẳng vào Hồ Xuyên mà kéo dây cung. Tiếng xé gió lao đi vun bút, xuyên cả đám quân, hướng thẳng vào Hồ Xuyên. Trần Cảnh Bá nhanh tai nhìn thấy, nhょài người quay lại chắng cho Hồ Xuyên. Tên ghim vào bắp đùi Cảnh Bá, nhưng Bá không kêu lấy một tiếng, nghiến răng tiếp tục vừa lật vừa chạy đi. Lê Đạt thúc quân trạng xuống truy sát. Hồ Văn Viễn và Nguyễn Văn Oai tả xung hữu đột giữa đám loạn quân, đánh bên tả, đỡ bên hữu, dễ giết tới vài trăm nhân mạng, anh dũng vô cùng. Lê Đạt xuống tới chân núi thì cướp lấy một con ngựa. Đoàn nhảy phốc lên ngựa lao tới đánh. Đạt đã ở tuổi trung niên, nhưng sức khỏe vẫn kinh người lắm. Ngựa lao tới đầu, quân sĩ giật ra tới đó. tam cắm đi theo sát đằng sau đi hộ vệ. Nguyễn Văn Oai chạy về chống giữ cho Hồ Xuyên chạy thoát. Nguyễn Văn Hùng truy kích theo sát nút. Vừa lúc Lê Đạt lao tới, cả hai lao bổ đánh với Oai. Chân cánh bá lật đi thêm mấy bước nữa thì Hồ Xuyên nói: "Tưởng quật cho tạ xuống đi." Cánh bá nghiến răng đáp: "Tôi hãy còn chịu được." Xích Quốc thực cố gắng lên. Thoát được khỏi đây rồi liệu Cảnh bá nói, rồi lại nhìn về phía trước, thấy quân sĩ bù đen kín cả lối về, càng lúc ra càng đông. Trần Nghiễn Dương không lại, cũng phải lùi dần về. Hầu Xuyên thở dài. "Đương quân thả ta xuống đi." Cảnh bá tự hắc ra một hơi, rồi đặt Hầu Xuyên xuống. Xin ngồi giữa chiến trường, mắt nhìn khắp cảnh binh đao máu lửa. chợt lại hướng lên trời mà nhìn. Đoạn thở dài, truyền lệnh thu binh. Cảnh bá hét lên, chịu chết như thế hay sao? Ít người chẳng cản nổi mệnh trời. Bình sĩ đều có vợ con cha mẹ. Anh tiếp cùng chẳng thể thoát được nữa. Cảnh bá miễn cưỡng hạ lệnh. Các tướng nghệ thế đều thu về xung quanh hậu sân. quân của Lây Đạt lúc nãy vây cả tứ bệ. Tứ Siết giận lại. Riên Nguyễn Văn Oai không chịu nghe hiệu lệnh, vẫn đánh đến chết thì thôi. Cuối cùng sức cạn chống không nổi, bị Nguyễn Văn Hùng và Lây Đạt ép lại chỗ giết chết. Mới giờ Lây Đạt mới hạ lệnh cho quân sĩ ngừng đánh, cùng dồn Siết rồi dông ngựa về phía Hồ Xuyên. Trần Cảnh Bá diệu Hồ Xuyên bước lại, đối mặt với Lây Đạt. Siên nói: Xin tướng quân hãy dừng lại đi. Chiến tụi thua rồi. Đừng tàn sát binh sĩ nữa. Lây Đạt cứng mắt nhìn lại. Bọn Hầu Văn Viễn và Trần Nghiễn cúi đầu, đều hạ binh khí xuống. Các binh sĩ thấy thế, cũng đều buông hết vũ khí. Lây Đạt sai người đỡ lấy Hầu Xuyên và Trần Cảnh Bá, dìu cho đi chỗ chạy. Còn bọn hồ Văn Viễn, Trần Nghiễn đều bị bắt trối lại. Đạt bấy giờ mới cho người phao tinh thắng trận về Kinh Vân. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 11 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ Sứ Thanh Hoa. Tác giả Tĩnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 12 của bộ truyện. Chúc quý tính giả một ngày ăn lành.